trăm c h n mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm sáu bỗng nhiên cảm nhận được các ý lê thu ngước mắt nhìn về phía phẫn nộ thời chi khoảnh nói t h ẳ n g nói ta cũng chưa nói ngươi mội mội không phải thân sinh ngươi mội mội là thân sinh ngươi không phải thân sinh minh bạch thời chi khoảnh thân thủ liền nắm chặt lê thu cổ ai cho phép ngươi nói bậy hắn làm sao có thể không phải ba mẹ đứa nhỏ lê thu lạnh nhạc thực xem đối phương như vậy nổi điên trong lòng nàng rất là thoải mái các ngươi quý gia không phải có cãi lại huyết mạch phương pháp sao còn dùng ta nói bậy đúng rồi còn có kia cái gì huyết mạch cộng hưởng phù phu tú chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết thời chi khoảnh đôi mắt vi tránh lê thu tiếp tục nói lại nói ngươi không phải thỉnh ta giúp ngươi mội mội sao đem ta bóc chết ngươi mội mội đã có thể không được cứu trợ lê thu cho cái ác liệt cười lo lắng rõ ràng quá hạn không hậu nga thời chi khoảnh ngạch gian gân xanh đột h ờ i vẫn là bông lỏng ra lê thu thở hồn hển không lại xem lê thu hắn sợ lại nhìn liếc mắt một cái sẽ nhịn không được bóp chết đối phương đồng thời trong lòng thế nhưng cũng có chút hy vọng hy vọng hắn cùng a vu không có huyết thống quan hệ thời chi khoảnh vội vàng phủ định điều này sao có thể nếu ba mẹ không phải ba mẹ hắn kia hắn là ai nhưng là nếu hắn cùng a vu không có huyết thống quan hệ kia bọn họ thời chi khoảnh lòng rất loạn lê thu không đi để ý hắn mà là đi xem quý vu nang rất hiếu kỳ lúc này quý vu có phải hay không ở cùng cái kia đến từ ma pháp thế giới ạ lại tư ở chiến đấu nếu nàng rút quý vu một tay kia có phải hay không vị này ạ lại tư liền sẽ không tái xuất hiện lê thu thủ phong trên trán quý vu đây là một vị rất xinh đẹp tiểu cô nương nàng loại hình làm anh kia đối phương chính là vừa thấy có thể làm cho người ta ngọt hóa đường tưởng muốn hảo hảo che chở nàng lê thu phong thích tinh thần hệ dị năng thổi quét đôi phương thức hải nơi này thực hắc thực hắc không có một chút ánh sáng cô tịch làm người ta tuyệt vọng lê thu đ ô n g nhiên rất khổ sở kỳ thật bên trong đáng thương nhất chính là này nữ hải tử thôi thế nhưng bị nhân đoạt xá sinh sôi biến mất ở thế giới này ai lại để ý tới qua nàng có phải hay không nguyện ý bị chiếm cư thân thể ai lại để ý tới qua nàng khổ sở c ũ n g không cam lòng các nàng là vận mệnh sử dụng nô lệ tựa như nàng lại nghĩ tránh né nguyên kịch tình cũng như trước sẽ ở phát sinh tựa như quý vu cho dù hạnh phúc sống lâu như vậy thân thể cũng vẫn là cho người khác nhường xuất ra n g ư ờ i là ai lê thu đông nhiên nghe thế thanh âm xoay người xem qua đi ánh sáng nhạt xuất hiện đối phương rất nhanh đi đến nàng trước mặt ngươi có biết đây là chỗ nào sao trong ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong lê thu đông nhiên nở nụ cười ngươi lạc đường quý vu gật đầu gật đầu ân ta ở trong này đi rồi thật lâu đều không có nhân ngươi là ta cái thứ nhất gặp nhân ngươi có biết đây là nơi nào sao lê thu khiên trụ tay nàng tưởng rời đi sao quý vu mắt sáng lại sáng tưởng lê thu thanh âm thực nhuyễn nghe song nhân đều sẽ theo bản năng muốn tín nhiệm nàng thả lỏng không cần khẩn trương hết thể ấn ta tiết tấu đến ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này quý vu đ ỗ n g nhiên cảm giác có cái gì vậy ở công kích nàng nhưng là nghe lê thu trong lời nói nàng vẫn là khó chịu nói câu ta thực không thoải mái cần bao lâu lê thu nói cảm thấy khó chịu Đã định đang nghĩ tưởng ngươi nhà ngươi, cùng bọn nhất ngươi Ngươi nhận họ, chờ trở tâm ba ca ca mẹ về. lê à m một cho được họ không hư sao bọn buồn ngươi đợi quý vu thu tiếng. thừa dịp này cổ kinh nhi tinh thần lực tán lần quý vu thức hải đi đến hắc cá ngọn nguồn mang theo quý vu đi qua nói cho nàng chính là này này nọ cho ngươi bị vây trong bóng đêm hiện tại ta muốn ngươi phối hợp ta cờ cờ bên kia có dây sát có thể hạn miễn một ngày nhưng một cái người sử dụng chỉ có thể lĩnh một quyển m hôm nay và càng học blpli đòi ổ.